Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới chủ tịch tổng tài Tác giả Thác bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc vv Trường 147 Thiên ái, em có yêu tôi không? Bàn tay to dày ấm áp nắm chặt Nắm thật chặt lấy tay cô Đồng thiên ái buồn buồn ngẩng đầu lên Nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác lạ giống như dây thường xuân bỏ trên tường rào dần dần lan sau vào tận trong tim nhưng là cô không thể nói ra lời Tần Tấn dừng dắt cô cẩn thận băng qua đường đến chỗ dừng xe hắn đưa cô an trí vào chỗ ngồi lái phụ sau đó vòng qua sườn xe mở cửa ngồi vào bên trong ánh mắt liếc nhìn qua người bên cạnh phát hiện con nhím nhỏ lúc này thật trầm tĩnh giống như phò tượng không có sinh khí Đồng thiên ái an phận ngồi tại chỗ Đôi tay phía trước ôm lấy túi sách Cuộn mình lại thật chặt Không để lộ ra bất cứ khe hở nào Tựa như như thế Cô mới có được cảm giác an toàn Tần tấn dương trong lòng khẽ thở dài Chậm chậm khởi động xe Hướng phía trước đi tới Dọc theo những con đường dài của Đài Bắc Chiếc xe cứ như thế chuyển động Những chiếc xe khác chạy vượt ngang qua Đèn xe trượt lé bắn tới Vậy vào trên mặt hai người. Một cô đơn, một lo lắng. Đồng thiên ái có chút mệt mỏi trong người. Nghiêng người sang, tựa đầu vào trên cửa sổ xe. Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Nhìn đến những cảnh vật bị chiếc xe bỏ lại. Tần tấn rừng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Tôi dẫn em đi ăn cơm. trầm mặc. Tần Tấn Dương nhường đầu nhìn cô gái bên cạnh hắn ghét bộ dạng trầm lặng này Cô Đồng Thiên Ái theo anh biết lúc nào tâm tình cũng phấn chấn lúc nào cũng quật cường còn có một chút bốc đồng Đồng Thiên Ái luôn miệng gọi anh là tên biến thái không phải như lúc này yên tĩnh vô hồn chán nản Tần Tấn Dương thắng xe cho xe dùng sát vỉa hè không khí trong xe hết mực yên tĩnh xen lẫn tiếng hít thở trầm ổn của hai người Là tiếng động cơ xe vang lên Rốt cuộc nhịn không được Tần tấn dương xoay người đối diện với cô Đồng thiên ái Em là gặp phải chuyện gì đấy hả Chuyện gì mà khiến em trở thành thế này Đồng thiên ái kiên cường lúc trước đâu rồi hả Lời của anh khiến đồng thiên ái ngần người thức tỉnh Hắn nói không sai Sao hôm nay cô lại trở nên yếu đuối thế chứ Vì nhớ mẹ Hay vì chuyện của anh Bạch Minh Cùng ôn điểm điểm Hay là vì chuyện gì đây Cô ngồi đây ngơ ngẩn nhìn cái Vì cái gì chứ đồng thiên ái Tỉnh người Quay đầu lại Tầm mắt suốt cuộc có chút mục tiêu Nhìn dung mạo anh Tuấn đối diện Đồng thiên ái nhẹ nhàng nói Không có Hiện tại muốn về nhà Tần tấn dừng Dững người một chút Trước đưa em đi ăn đã Ăn xong đưa về nhà Không Hiện tại tôi muốn về nhà Đồng thiên ái ngăng bướng kêu lên Tần tấn dương kinh ngạc Nhìn cô cố chấp với mong muốn của mình Quả nhiên là thế Thời điểm đối mặt với anh Cô lúc nào cũng quật cường như vậy Tâm tình hắn đột nhiên trở nên thoải mái sùng sướng bật cười Đồng thiên ái có vẻ mù mờ Nhìn hắn không hiểu Hắn là đang cười cái gì đây Chẳng lẽ cô đòi về nhà buồn cười lắm sao? Muốn về nhà là sai à? Tên này bệnh nặng lắm rồi. Đồng thiên ái mím mím môi, lảo bào. Cưới đi, cưới đi. Anh có giỏi thì cưới tiếp đi. Tần tấn sương đột nhiên đưa tay, không kiềm được xoa xa khuôn mặt cô. Thân mật nhéo một cái. Được rồi, nhím nhỏ ghê gớm quá. Anh đừng có lộn xộn nha. Tôi đã bảo anh đừng có lộn xộn mà. Đồng thiên ái trên mặt có chút hồng Dùng tay gạt tay anh ra Chẳng những không gạt được Mà lại bị hắn trành thủ nắm lấy Một luồng tao nhiệt Sồng thẳng lên đỉnh đầu Gương mặt đồng thiên ái nhất thời đỏ lên Hệt như trái cà chua chín rộ Đồng thiên ái phải bình tĩnh nha Tên biến thái chết tiệt này Đâu phải lần đầu nắm tay mình đâu Bây giờ còn xấu hổ gì nữa chứ Nhất định phải bình tĩnh Nhưng đồng thiên ái không hề biết Bộ dáng ẩn nhẫn của cô hiện tại Khiến hắn càng muốn trêu chọc Cả người trong nháy mắt Ngả về phía cô nắm lấy cổ tay cô Đem cả người cô ôm vào trong ngực Hắn hiện giờ chỉ muốn ôm cô Chỉ ôm mà thôi Đồng thiên ái Tần tấn dương dựa đầu vào hõm cổ cô Giọng nói trầm ấm Thiên ái Thiên ái Giọng nói khăn khăn của hắn Khiến cô đứng hình Ngay cả y muốn phản kháng cũng bị quên Hắn quá dịu dàng Cho nên Cô đắm chìm rồi Không thể Không thể đắm chìm ở đây Không thể chỉ đắm trong ôn nhu của hắn Tần tấn dương đem cô ôm thật Thật chặt vào trong ngực Có thể cảm nhận được sự cô đơn Quấn quanh thân người cô Cô đã một mình trong khoảng thời gian rất dài rồi Hắn muốn cô dựa vào Muốn trở thành chỗ dựa vững chắc duy nhất trong sinh mệnh cô ngày sau. Đồng Thiên Ái, em có yêu tôi không? Tần tấn Dương hướng tai cô nhỏ giọng hỏi. Hắn, hắn ta đang nói gì vậy? Hắn hỏi cô có yêu hắn hay không sao? Tòa Thành vững chắc trong lòng như có ai đó ra sức tập kích, một góc tường âm ầm rơi xuống. Trong nháy mắt, tòa thành vững chắc đó sụp đổ hoàn toàn. Đối mặt với trái tim mình đi Đồng thiên ái Chẳng lẽ người đối với người đàn ông này Không hề có tí mảy may tình cảm nào sao Người thật sự là chỉ chán ghét hắn thôi sao Nếu như vậy Tại sao chính mình lại hồi hộp thế này chứ Thừa nhận đi đồng thiên ái Thừa nhận chính mình đã bị anh hấp dẫn Chính mình không cách nào kiềm chế yêu anh Không có liều thuốc nào Có thể chữa khỏi cho cô nữa rồi Giọng nói trầm ấm của tần tấn dương tiếp tục vang lên Tựa như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ Nói cho tôi biết, thiên ái Em là có yêu tôi đúng không? Không cần tự dối mình nữa Tôi... Đồng thiên ái ấp úng không biết nên đáp lại thế nào Vì lòng tự ái hay do sự tự ti Đồng thiên ái cầm giận nói Đúng vậy, tần tổng thật lợi hại Ngay cả người bảo thủ như tôi Cũng không thoát khỏi mị lực của ngài Đồng thiên ái Em Tần tấn dừng tức giận Xong giống lên Sao chứ Đồng thiên ái tức giận không chịu thua Quát lại Trường 148 Bí mật không thể nói Anh buông ra Cách xa tôi một chút Đồng thiên ái liều chết đẩy hắn ra Trên mặt hiện rõ vẻ phân chấn, đôi mắt đen liếc liếc nhìn người bên cạnh. Tần tấn dư yên lặng, không nói gì thêm, nhìn cô một hồi thật lâu. Lại là câu nói này, lúc nào cũng trốn tránh anh, cô ấy còn muốn trốn đến khi nào? Anh chấp nhận kéo dài thời gian chung với cô, một ngày nào đó cô sẽ biết rõ trái tim mình muốn gì. Tôi đưa em về nhà. Ngồi lại vị trí tay lái đồng thời đạp chân ga. Tần tấn dương sầu kín nói Không khí lúc này hết sức trầm muộn Cảm giác đè nén ngưng tụ trong xe Đồng thiên ái cảm thấy Chiếc xe đang lao đi với tốc độ rất nhanh Vượt qua tất cả các xe khác trên mặt đường Chán nản với mệt mỏi Đồng thiên ái nhắm mắt nghỉ ngơi Trong chốc lát Tốc độ xe giảm hẳn Tốc độ chiếc xe cũng giống như bản thân cô Lúc nào cũng từ từ Vững vàng Tiến từng bước một về phía trước Đưa tay kéo lại túi sách có chút vô lực Buông lỏng tay để mặc chiếc túi Cảm thấy mệt quá Trong một thời gian ngắn như vậy Có quá nhiều thứ xảy ra Cô thật sự rất mệt mỏi Điều gì cũng không muốn làm Chỉ muốn nằm ở trên giường Dây thần kinh ngủ bắt đầu làm việc Gây cho cô cảm giác buồn ngủ Đúng vậy Ngủ Chứ ngủ ra Cái gì cũng không muốn làm Ngủ sẽ khiến mình quên tất cả quên tất cả xe vừa dừng lại đồng thiên ái vội vàng mở cửa nhưng chóng bước xuống không có chút lưu luyến cũng không có gì quyến luyến thẳng hướng đi vào cao ốc lần này sau lưng không có ai gọi tên cô bước chân vừa rồi gấp rút thì giờ càng ngày càng chậm lại thậm chí ở trong lòng cũng đang mong đợi nghe tiếng tần tấn dương gọi cô một câu mong đợi như thế lỗi tâm tình này sao lại rối rắm như thế này chứ? nghe được tiếng xe rời đi sau lưng, cả người như rơi vào vực sâu không đáy, tuyệt vọng. dừng bước, đứng yên tại chỗ, trong lòng không ngừng cảnh cáo, ngăn cản chính mình không được quay đầu lại, không thể quay đầu lại. nhưng không có cách nào ngăn cản được, cô vẫn muốn quay đầu, muốn tìm kiếm một thứ gì đó. chần chừ suy tư. Rồi cũng là nghiêng đầu nhìn lại, thất vọng, sau lưng không có một bóng người, đối diện là ánh đèn le lói của cửa hàng tiện lợi. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy những kệ hàng đầy ắp được xếp ngay ngắn, còn có lẻ tè vài vị khách muộn. Đồng thiên ái cắn cắn môi, dùng sức cắn, để nỗi chính mình có thể biết được vị tanh tanh của máu. Chiếc xe vừa rời đi vòng một vòng quay trở lại tòa nhà. Cửa xe chậm rãi hạ xuống. Cách một đoạn không xa, Tần Tấn Dương nghiêng đầu dõi theo Đồng Thiên Ái. Thấy cô đang đứng đó, cúi đầu, mái tóc thật dài xõa xuống tựa như một thác nước. Hắn thở dài, lại là thở dài. Hắn biết sẽ như thế này, lúc nào cũng ra vẻ kiên cường, thích cậy mạnh, nhưng trong chốc lát không có ai bên cạnh, tinh thần là thế nào, chán nản u buồn Hắn không biết đến khi nào Cô gái này mới mở cửa lòng với hắn Hắn phải đợi đến bao giờ đây Nhẹ nhàng mở cửa xe Tần Tấn Dương bước xuống Tiến về phía bóng dáng người yếu kia Có lẽ giờ đang chìm sâu Vào mất mát thương đau của mình Cho nên đồng thiên ái không phát hiện Có người đang đi về phía mình Tất cả chỉ là đứng đó Để nén hô hấp của chính mình Để nén tâm tình của mình Tần Tấn Dương cúi đầu nhìn đưa tay kéo cả người cô ập vào trong lòng mình Động tác hết sức nhẹ nhàng Không muốn làm kinh sợ đến cô Càng không muốn khiến cô lần nữa đẩy hắn ra Thiên ái Em thực sự rất cố chấp cấm đầu Cố chấp đến mức khiến tôi Đau lòng Đột nhiên cả người bị ai đó ôm vào dưới bên tai vang lên giọng nói trầm ấm Có chút trách móc của tần tấn dương mọi thứ khiến đồng thiên ái có vẻ sợ sệt. Đứng yên tại chỗ, nghề ngốc tại chỗ, cả người ôm trọn trong lòng tần tấn dương. Giờ phút này, đồng thiên ái không biết nên nói điều gì. Hắn sao lại ở chỗ này, không phải đã đi rồi sao? Sao lại đứng đây trước mặt cô? Nhưng không thể phủ nhận, chính mình cảm thấy như vậy ấm áp. Đúng thế là ấm áp. Mong chờ một cái ôm ấm áp, Giờ phút này đứng trong lồng ngực anh, điều cô mong chờ đã đến thật rồi. Làm sao anh lại... Vẫn không nhịn được thắc mắc, đồng thiên ái lầm bầm hỏi. Tần tấn dương càng tăng thêm lực ở cánh tay, đem cô trồn chặt trong lòng mình, nhẹ nhàng nói. Bởi vì tự dưng muốn ôm em một cái cho nên tôi quay lại. Lý do ngay thật chẳng ra làm sao Ngay cả chính hắn cũng biết điều đó Nhưng như thế thì có làm sao đâu Thật sự là hắn muốn ôm cô mà Đặc biệt là thời điểm cô thấy mất mát Đau thương như thế này Cô gái này làm sao mà biết được Chính cô đối với anh Có bao nhiêu quan trọng Chỉ cần một ánh mắt Một cái nhíu mày của cô Cũng khiến anh vui mừng hay u sầu Ngay lập tức Rốt cuộc là cô gái này đang nghĩ gì đây Đồng thiên ái, cô gái này, cô ấy chính là nên rộng lòng với anh đi chứ. Không nên như vậy, đồng thiên ái chút nghẹn ngào nói. Không cần đối tốt với cô như thế này, không cần tạo cho cô cảm giác anh đang kề cận cô, không làm giao động quyết tâm của cô. Bởi một lẽ, cô và anh là hai người của hai thế giới khác nhau. Tần tấn dương cúi đầu, chính xác hôn lên môi cô. Dịu dàng tỉ mỉ mà hôn Khát vọng có cô trong vòng tay Khát vọng được hôn lên đôi môi ngọt ngào Khát vọng có được cô Có được tất cả thuộc về cô Lúc nào thì cô mới bỏ xuống những thứ kia Mà chấp nhận anh đây Đồng thiên ái đứng yên chấp nhận nụ hôn của anh Không có chút dễ sụa phản kháng Đắm chìm trong nụ hôn thâm tình của anh Nước mắt trượt lăn dài Một giọt Hai giọt càng lúc càng nhiều cứ như thế rơi xuống trong nháy mắt lệ tràn xuống khóe môi nghe giây tiếp theo tần tấn dương có thể nếm được vị mặn chát của nước mắt kinh ngạc hốt hoảng rối loạn chân tay luống cuống là những từ có thể dùng để miêu tả tình trạng hiện tại của tần tấn dương thiên ái thiên ái đồng thiên ái nằm lấy áo khoác âu phục của hắn đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn thút thít khóc Rồi lại kịch liệt mà khóc Không phải vì hắn hôn cô Mà vì phát hiện chính mình không trốn được nữa rồi Vốn nghĩ chính mình trốn tránh anh Thì có thể trốn được phần tình cảm kia Nhưng hiện tại lại phát hiện Chính mình không có đường để trốn nữa rồi Làm sao có thể tránh né đây Làm sao có thể thoát khỏi nó Làm sao để quên được đây Trong lòng cô luôn có hình bóng của anh Làm sao để anh biến mất đây tình Tấn dương anh có biết không yêu anh là bí mật không thể nói ra hết chương 148 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất